chương á nghe h tác một trăm lẻ bảy cửa thứ mười hai sau chuyến về thăm quê q u ả n g thời gian kế tiếp của lâm thu t h ậ t tương đối êm đềm dưới sự giới thiệu của nguyễn nam t r ú c cậu nhận nhiệm vụ hai lần cùng người của các tổ chức khác vào cửa vài lần dĩ nhiên đây đều là các cửa cấp thấp có gợi ý đi kèm lại thêm thận trọng mặc dù có một vài khó khăn nhưng kết quả vẫn là an toàn trở ra nguyễn nam chúc thì bắt đầu lên kế hoạch cho cửa cấp 10 của lâm thu thạch đáng lẽ họ có thể cùng đi với t r ì n h nhất tạ nhưng t r ì n h nhất tạ đã từ chối lời đề nghị của nguyễn nam chúc tỏ ý sẽ chỉ đi với em trai mà thôi về việc này lâm thu thạch vẫn thắc mắc tại sao t r ì n h nhất tạ lại cố chấp đến như vậy khá lâu sau cậu mới hiểu sở dĩ t r ì n h nhất tạ từ chối là vì cậu ta đã có cho mình một gợi ý cửa cấp mười khác vấn đề là gợi ý đó không thể đưa cho người khác xem được nguyễn nam t r ú c đã biết chuyện này từ sớm cho nên hắn không l ợ i qua tiếng lại nhiều với t r ì n h nhất tạ mà hướng sự chú ý đến các tổ chức khác hắn tìm kiếm những người sắp sửa vào cửa cấp mười với tên tuổi của nguyễn nam t r ú c tìm ra người như vậy không có gì khó khăn hắn nhanh chóng có được thông tin rằng trong nhóm của bạch minh có một cô gái sắp vào cửa cấp mười số lượng cửa cô gái này từng vượt qua thậm chí còn nhiều hơn cả bạch minh là một người vốn cực kỳ lợi hại do khác biệt về tố chất thân thể phái nữ thường kém hơn nam giới một chút trong những trường hợp phải đối kháng trực diện họ sẽ rơi vào thế yếu do vậy năng lực sinh tồn của phái nữ trong cửa tương đối thấp nhưng ai có thể tồn tại được thì đều thuộc hàng cao thủ tên của cô gái kia là lương mễ diệp không rõ đây là tên thật hay tên giả điều duy nhất chắc chắn ấy là cô thuộc hàng nguyên lão đại thành trong nhóm bạch hùng do bạch minh đứng đầu chỉ có điều thường ngày cô rất im hơi lặng tiếng không có gì nổi bật so với mọi người bạch hùng có quy mô tương tự hách chịu thạch chỉ gồm sáu bảy thành viên nhưng chất lượng còn hơn số lượng những người này đều là cao thủ cấp độ cửa của bạch minh thủ lĩnh bạch hùng kém hơn n g u ỹ n a m c h ú c một chút cuối năm sau y mới vào cửa cấp 10. cho nên ở bạch hùng lương mễ diệp chính là người đầu tiên vượt qua cửa cấp 10. anh có gợi ý cửa cấp 10 không bạch minh và nguyễn nam chúc bàn bạc rất kỹ về việc này dù gì cũng là nhân vật quan trọng trong nhóm nếu có chuyện gì xảy ra đó sẽ là tổn thất rất lớn có nguyễn nam chúc đáp gợi ý rất cụ thể dĩ nhiên nếu nhóm anh có gợi ý cụ thể hơn nữa thì chúng ta sẽ sử dụng cái đó bọn tôi không có gợi ý cửa cấp 10. bạch minh nói lúc thoát ra khỏi cửa cấp chín xảy ra một chút vấn đề gợi ý bị người khác cướp mất theo tôi nếu các anh chưa có gợi ý thì tốt nhất nên vượt thêm một cửa cấp chín nữa nguyễn nam trúc nói việc này anh không cần lo bạch minh tốt lắm cửa của cô ấy mở vào đầu năm nay sớm hơn t r ì n h nhất tạ khoảng năm tháng gì đó t r ì n h nhất tạ sẽ vào cửa tầm tháng năm nguyễn nam trúc gật gật đầu tỏ ý đã hiểu vậy tôi giao cô ấy cho các anh bạch minh cười nhớ phải mang cô ấy về nhé thứ lỗi việc này tôi không dám hứa nguyễn nam chúc rất tỉnh hắn nói tôi chỉ cung cấp gợi ý thôi cô ta về được hay không tôi không đảm bảo bạch minh nhướng mày nói cửa cấp mười đáng sợ vậy sao nguyễn nam chúc nói ở một đẳng cấp khác bạch minh bật cười bảo thôi được tôi biết rồi chúc mọi người thuận lợi nguyễn nam chúc ừ m một tiếng hắn nhìn về một phía khác của đại sảnh nơi lâm thu thạch đang cắm cúi cho điện thoại bạch minh có lẽ đã nắm b ắ t được một vài thông tin từ ánh mắt của nguyễn nam chúc y nói cuối cùng cũng ra tay rồi hả nguyễn nam chúc không đáp chắc là thích lắm nhỉ bạch minh nói đợi chờ bao nhiêu lâu còn gì nguyễn nam chúc nửa cười nữa không anh tưởng tôi cũng như anh bạch minh tựa lưng vào ghế nếu là tôi tôi sẽ chẳng đợi lâu thế thấy hợp thì triển ngay sự sung sướng mà cứ hoãn mãi thì còn gì là sung sướng nữa y đang nói về trương giặc khanh khi nguyễn nam t r ú c giới thiệu trương giặc khanh cho bạch minh y đã biết mình muốn gì và hiện giờ y đã đạt được điều mình muốn y và nguyễn nam t r ú c là cùng một loại người chỉ có một điểm khác nho nhỏ ấy là bạch minh chẳng kiên kỵ điều gì mặc dù từ vẻ ngoài khó mà nhận ra điều đó nguyễn nam t r ú c nói anh đi được rồi đó bạch minh đứng dậy không mời tôi ăn trưa à nguyễn nam chúc chẳng có gì để ăn đâu bạch minh đành chịu thôi được y liếc vào phòng bếp đúng lúc lâm tu h thạch đang mặc tạp về chuẩn bị nấu cơm anh có l ụ c ăn đó nguyễn nam chúc mong anh cũng vậy bạch minh cười cười không nói gì bỏ đi vị kia nhà y đ ầ u biết nấu nướng thường ngày y t o à n phải tự mình vào bếp nhưng y chẳng ngại dù sao y cũng r ấ t t h í c h chiều trương giặc khanh chỉ cần y vui là được rồi cần gì để ý những chuyện khác sau khi bạch minh và nguyễn nam t r ú c thỏa thuận xong lương mễ diệp liền dọn đến h á t dự thạch lần đầu tiên gặp lương mễ diệp lâm thu thạch hơi kinh ngạc bởi vì cô gầy và nhỏ con mái tóc c ắ t ngắn nét m ặ t thanh tú không phải kiểu con gái mạnh mẽ khí thế chỉ là từ ánh mắt cô tóp lên một cái gì đó khác với những người bình thường hợp tác vui vẻ nhé anh nguyễn lương mễ diệp đưa tay ra nguyễn nam t r ú c bắt tay cô gái xin chào cô lương anh nguyễn lương mễ diệp chẳng buồn khách sáo lúc nào chúng ta bắt đầu bàn về gợi ý cô vào thẳng vấn đề qua một thời gian nữa nguyễn nam chúc đáp phạm vi của gợi ý không lớn tôi nghĩ thời gian này hãy dành để tập luyện cùng nhau lương mễ diệp gạch gạch đầu tỏ ý bằng lòng cô nhìn sang lâm thu thạch người từ đầu vẫn im lặng anh ấy cũng đi cùng chúng ta ư phải nguyễn nam chúc đáp được lương mễ diệp nói vậy chúng ta hãy luyện tập với nhau trước vì vậy cả ba bắt đầu tìm khách dẫn người vượt cửa cấp thấp làm quen và hiểu biết về nhau vào cửa rồi lâm t h u thạch mới biết dung mạo của lương mễ diệp khác hoàn toàn so với bên ngoài lương mễ diệp ở trong cửa là một nữ t h ầ n khí chết đ ầ y mình với chiều cao một m bảy mươi sáu lại đi giày cao gót cô chỉ đứng một chỗ thôi cũng không ai dám đến b ắ t chuyện nếu không phải lâm t h u thạch biết cô chỉ là một cô gái trẻ e rằng cậu cũng nghi ngờ phải chăng cô nàng là một vị đại ca giả nữ nào đó vẫn còn ba tháng nữa mới tới ngày vào cửa hai tháng đầu tiên bình quân mỗi tuần họ vượt cửa một lần lương mễ diệp tỏ ý kính trọng trước thực lực của nguyễn nam t r ú c và lâm thu thạch bạch minh cũng không tới hát d i ệ u thạch thăm hỏi liên tục nữa một tháng cuối cùng ba người dùng để nghiền ngẫm gợi ý giấy gợi ý cửa cấp mười chỉ viết vỏn vẹn hai chữ tương nữ tương nữ là một board game bối cảnh kinh dị luật chơi khai giống ma sói nhưng thay vào đó là phe con người và phe tương nữ đối kháng lẫn nhau xin được giới thiệu một chút về tương nữ âm là tương nhưng người già quen đọc là x ư ơ n g nghĩa là cái rương cái hòm bo game là trò chơi trên bàn người chơi tương tác với nhau trên mạch phẳng bàn qua đạo cụ của trò chơi cùng một hệ thống luật chơi được quy định trước tương nữ là phiên bản tiếng trung của trò bo game kinh dị haka onna bắt nguồn từ nhật bản LPG, Role game là trò chơi nhập vai trò chơi không có gì phức tạp cảm giác hơi giống rpg kiểu nhật bối cảnh của game kể về một bé gái chính m á c nhìn thấy cha giết mẹ sau đó người cha nhét cô bé vào một chiếc rương nhỏ tương nữ sống trong rương với thân thể bị gãy dập suốt một thời gian dài rồi chết thảm trong oán h ạ n nặng nề người chơi sẽ nhập vai khách qua đường vô tình tiến vào căn nhà có chiếc rương chứa tương nữ họ phải tìm cách thoát ra khỏi nhà nếu không sẽ mất mạng người chơi di chuyển qua các căn phòng trên bản đồ mỗi căn phòng đều có những chiếc rương trong rương có thể chứa tương nữ hoặc xuất hiện vật phẩm hay kỹ năng của tương nữ người chơi có thể lựa chọn rương để mở nếu trong rương có tương nữ đồng nghĩa với việc người chơi bị mất mạng và biến thành tương nhân cùng tương nữ đi giết hại những người khác lâm thu thạch lần đầu biết đến trò chơi kiểu này cậu nói vậy là vào trong đó mình sẽ chơi trò tương tự chưa chắc nguyễn nam t r ú c cúi đầu ném những thẻ tạp âm chồng lên nhau đó là một vật phẩm tương nữ cần trong trò chơi để có thể hành động trò chơi chắc chắn sẽ có thay đổi cụ thể như thế nào thì chưa biết thẻ tạp âm là dụng cụ để chơi trò này có hình dạng như đĩa dạt trò nhỏ n người chơi phải ném những cái đĩa sao cho chúng xếp chồng lên nhau nếu có cái nào rơi ra ngoài nghĩa là gây ra tạp âm tương nữ sẽ có một lần hành động điều này tương đương với đổ xúc sắc chỉ là xúc sắc nằm trong tay người chơi lâm thu thạch thấy nguyễn nam chúc nhẹ nhàng ném được năm chiếc thẻ xếp chồng lên nhau tuy hơi chút xuống nhưng không hề đổ lương mễ diệp ngồi gần đó nói nguyễn nam chúc nếu không ngại anh có thể kể về cửa cấp mười lần trước của mình không nguyễn nam chúc ngước lên nhìn lương mễ diệp một cái cửa cấp mười của tôi cũng là một trò chơi trò chơi gì vậy lương mễ diệp hỏi trò tứ giác nguyễn nam chúc nói một game kinh dị khá phổ biến lâm thu thạch im lặng không nghi ngờ gì một trò chơi kinh dị phổ biến ở thế giới thực đặt trong cửa sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm bởi vì khi trò chơi kết thúc sẽ có một thứ gì đó được triệu hồi anh đã thoát ra như thế nào lương mễ diệp hỏi dĩ nhiên là phá đảo trò chơi ngón tay nguyễn nam chúc khẽ nhúc nhích khiến chồng thẻ tròn đổ sụp hắn thản nhiên nói chỉ cần trò chơi kết thúc là có thể thoát ra ngoài ra thế lương mễ diệp nói vậy thì gợi ý này có vẻ vẫn khá đơn giản ha bởi vì ít nhất cho tương nữ còn có cách để thắng có ba cách để thắng trò chơi thứ nhất là sử dụng vật phẩm đặc biệt siêu độ cho tương nữ thứ hai là sử dụng vật phẩm đặc biệt giết chết tương nữ thứ ba là tìm ra mật mã kép bảo hiểm trong phòng làm việc lấy được chìa khóa sau đó tìm đường hầm rời khỏi căn nhà đâu có đơn giản như vậy nguyễn nam chúc biến nhát nói quả thực không đơn giản quỷ quái núp ở trong rương mà muốn tìm ra vật phẩm thì bắt buộc phải mở rương nhiều khả năng không nhặt được vật phẩm lại còn gặp phải tương nữ với thình hình gãy dập đáng sợ ừ lương mễ diệp nói thể nào cũng có cách trong khi họ nói chuyện thì tới lượt lâm thu thạch cậu chọn một chiếc rương trong phòng khi là thẻ bài của rương thì thấy là tương nữ tương nữ trợn tròn cặp mắt đen xì giơ tay về phía họ cơ thể bị nhét trong chiếc rương nhỏ lâm thu thạch úp lại lá bài xuống xong tôi biến thành tư ơ nhân g n rồi nguyễn nam chúc thu lại nhân vật của lâm thu thạch đưa cho cậu lá bài đại diện của tư ơ nhân g n trò chơi này phần nhiều là may rủi dĩ nhiên cũng cần có kỹ năng cứ tùy tiện mở rương thì không thể thắng được cần biết tận dụng các vật phẩm quan trọng để chơi trò này cần ít nhất bốn người ba người đóng vai con người một người làm tương nữ do thiếu người nguyễn nam chúc đã gọi trình nhất tạ ra làm tương nữ sau khi chơi được vài ván lương mễ d i ệ p than thở yếu tố quyết định trong trò chơi này chẳng phải là iq của tương nữ sao nếu tương nữ đủ thông minh phe con người lại đen đ u ổ i thì rất khó để thắng hiển nhiên t r ì n h nhất tạ là một tương nữ đủ tiêu chuẩn sau vài lần chết oan l ê n tôi thạch rốt cuộc đã biết đường ngoan ngoãn không mở rương lung tung nữa đợi khi chắc chắn t r ì n h nhất tạ không có ở phòng của mình cậu mới dám l ậ t thẻ rương nhưng nếu như vậy trò chơi sẽ tiến triển rất chậm trong khoảng hơn một tháng cuối cùng họ tập trung chơi trò này đến mức thành thục đồng thời nắm vững các mánh khóe trong trò chơi không được tùy tiện mở rương chỉ dựa vào may mắn là hành động thiếu sáng suốt cách tốt nhất là sử dụng một số vật phẩm ở đầu game để xác định vị trí của tương nữ sau đó mới mở rương dĩ nhiên may rủi vẫn là yếu tố nắm phần quyết định trong trò chơi có những lúc s u y xẻo họ không thể có được những vật phẩm cần thiết ngược lại không ngừng giúp tương nữ có thêm kỹ năng mới càng có nhiều kỹ năng tương nữ càng dễ giết người thỉnh thoảng bạch minh cũng đến h á c h dự thập chơi vài ván y nhìn bàn game xoa cầm nói nếu tôi là tương nữ mấy người đừng hòng thoát được nguyễn nam chúc không nói gì lương mễ diệp nói mát một câu đại ca hơi tự tin quá đ â y bạch minh nói không phải tôi tự tin mà do trò chơi này có một lỗ hổng rất lớn tôi biết lương mễ diệp biết bạch minh định nói gì nhưng vào đó toàn những người đã vượt qua cửa cấp chín đâu thể nào có tay mơ tham gia cửa cấp 10 thì làm gì có ai khù khờ trò này sợ nhất là gặp đồng đội ngu n h ư heo chơi bừa khiến tương nữ có thêm kỹ năng mới hoặc biến thành tương nhân làm tăng thêm độ khó dĩ nhiên lương mễ diệp cho rằng cửa cấp 10 không thể có người quá ngốc người ngốc chắc c h ắ n đã rơi rụng ở các cửa trước đó rồi thời gian vào cửa của họ là khoảng tháng một cách tết nguyên đ á n chừng một tháng lương mễ diệp nói năm nay tôi đã định về nhà ăn tết với ba mẹ l â m t h u thạch nói qua cửa này rồi về vẫn chưa muộn lương mễ diệp bật cười anh chưa biết tỷ lệ sống sót của cửa cấp mười sao l â m t h u thạch tôi biết chứ cấp độ ngay đến nguyễn nam chúc còn vất vả mới vượt qua thì chắc chắn không phải một nơi dễ chịu gì nên tôi lo mình không qua nổi năm âm lịch này lương mễ diệp nói anh không lo à l â m t h u thạch đáp có chứ lương mễ diệp trong anh chẳng có vẻ gì là lo cả lâm thu thạch hơi ngạc nhiên vậy phải như thế nào mới là lo lương mễ d i ệ p im lặng d â y lát rồi thở dài hát dự thạch các anh q u á thạch không có ai tầm thường lâm thu thạch vậy sao trò tưng ơ nữ không có bối cảnh quá chi tiết chỉ là một board game được t h i ế t định đơn giản chơi khoảng một tháng họ đều đã n h u ề n nhuyễn hiện giờ chỉ chờ cửa mở mà thôi do đây là cửa cấp cao lương mễ diệp đã có thể dự đoán chính xác thời gian vào cửa cô nói đó là bảy giờ tối ngày mười ba tháng một l â m thu thạch và nguyễn nam t r ú c bắt đầu chuẩn bị hành trang mang theo lần này nguyễn nam t r ú c lại giả làm nữ khi hắn mặc váy dài đi xuống lầu lương mễ diệp không khỏi tròn m ắ t nói trời anh nguyễn đó hả l â m thu thạch lau nước miếng đi bà chị lương mễ diệp vội quẹt khóe miệng x ì n h quá con gái thật như tôi biết sống sao đây mặc dù đã từng nghe bạch minh nói nhưng cô vẫn chưa bao giờ dám tưởng tượng hình ảnh nguyễn nam t r ú c giả gái bởi vì tuy hắn có khuôn mặt đẹp xuất sắc nhưng thường ngày bộ dáng hắn chẳng có gì là nữ tính hắn chỉ ngồi đó khí thế mãnh liệt toát ra đủ khiến người đối diện không dám xin ý đồ mạo phạm đã khá lâu rồi lâm thu thạch không được thấy nguyễn nam t r ú c giả gái quả thực cảm thấy hơi nhớ dĩ nhiên cậu không dám nói ra chỉ tỏ ra rằng nguyễn nam t r ú c như thế nào cậu cũng thích vài ngày trước khi vào cửa người trong biệt thự tài t ệ đông đủ cùng ă n một bữa cơm lưu diễm tuyết xuống bếp làm một b à n thức ăn lên tôi thạch thì uống chút rượu trình thiên lý nói các anh chị phải khỏe mạnh trở ra n h a nhất định lên tôi thạch gõ đầu thằng nhóc em cũng phải cố gắng nhé trình thiên lý lầu bầu em biết rồi em có bị ngu đâu bàn tiệc bỗng trở nên im lặng sau đó câu chuyện được lái nhanh sang hướng khác xem ra tất cả mọi người trong biệt thự đều có chung quan điểm về vấn đề iq của trình thiên lý tối ngày 13, tất cả ngồi trong phòng khách chờ đợi lâm thu thạch vốn đang xem t v nhưng vào lúc kim đồng hồ điểm bảy giờ tối cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi xung quanh mình người xung quanh đều biến mất chỉ còn mình cậu ngồi giữa phòng khách chương trình đang phát trên t v như thể bị đóng băng lâm thu thạch khoác ba lô lên vai rời khỏi sofa cậu mở đại một cánh cửa nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đó là mười hai cánh cửa s á c h xếp dọc theo hành lang dài trong đó chín cửa đã bị niêm phong chỉ còn ba cửa cuối cùng lâm tu thạch đến chỗ cánh cửa cấp mười đ ặ t tay lên tay nắm kéo ra tiếp theo cậu cảm nhận một lực hút cực mạnh khi lâm tu thạch h o à n hôn cậu thấy mình đã đứng ở một con đường nhỏ vắng người phía cuối con đường có một ngôi biệt thự ba tầng kiểu âu nằm trơ trọi một mình lâm thu thạch men theo con đường nhỏ chẳng mấy chốc đã có mặt ở trước t ò a biệt thự kiểu âu cậu mở cửa nhìn thấy một huyền quan được bài trí cực kỳ xinh đẹp bên trong đã có tám chín người đứng đợi những người này thấy lâm thu thạch đi vào hầu hết đều lộ vẻ cảnh giác đây là cửa cấp cao nên mọi người đều có kinh nghiệm đa phần họ có s ẵ n đồng đội của mình do vậy đám đông nhanh chóng chia ra thành nhiều nhóm nhỏ đều đang rì rầm bàn luận về quan cảnh xung quanh lâm thu thạch nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cạnh s o f a cậu lại gần gọi chúc manh nguyễn nam chúc ngoảnh đầu lại lâm lâm lâm thu thạch nói thế nào rồi nguyễn nam chúc em cũng vừa tới lâm thu thạch ừ một tiếng bắt đầu quan sát xung quanh bởi vì trò chơi tương nữ này không có bản đồ cố định tất cả các căn phòng được người chơi lắp ghép từ các mảnh khác nhau cho nên mỗi lần chơi bản đồ lại khác nhau vị trí phòng làm việc cũng luôn thay đổi l â m thu thạch cảm thấy nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại chính là tìm ra phòng làm việc sau đó tìm cách bảo hiểm chứa chìa khóa thêm khoảng năm sáu người tiến vào từ ngoài cửa l â m thu thạch cảm thấy số lượng này không bình thường cậu liên tưởng ngay đến chị hạ ở cửa cấp chín lấy người làm gương bèn nói thầm có người cố tình mang người mới vào đây ừ nguyễn nam chúc cau mày rõ ràng hắn không được vui số người chết mỗi ngày đều có hạn chế cho nên dẫn thêm người vào làm con tốt thí rõ ràng sẽ khiến tỷ lệ sống sót của bản thân được nâng cao có điều ở cửa này sự xuất hiện của người mới chỉ gây ra phản tác dụng lương mễ diệp bất đắc dĩ nói tôi nhớ ở cửa cấp tám của tôi có khoảng hơn ba mươi người hơn ba mươi lâm thu thạch sững sờ đúng vậy lương mễ diệp nói trong hai đêm đầu tiên đã chết hết một nửa lâm thu thạch ba chấm trên đời này đâu có bữa cơm nào miễn phí lương mễ diệp tiếp miếng bánh từ trên trời rơi xuống ai biết được bên trong chứa cái gì người tụ tập ở huyền q u a n càng lúc càng đông cuối cùng dừng lại ở con số hai mươi ba trong đó có một nhóm gồm bảy người nhìn vẻ m ặ t những người này có thể chắc chắn họ là tay mơ chưa biết gì cả dĩ nhiên trong nhóm đó có một thủ lĩnh thuộc hàng kỳ cựu mọi người chờ đợi npc xuất hiện nhưng mãi không thấy cổng lớn đột nhiên phát ra một tiếng ầm rồi đóng lại trong phòng bếp tầng một vang lên tiếng gào khóc của bé gái sau đó đèn trong biệt thự đ ề u t ắ t h ế t cả căn phòng chìm trong ánh đèn đỏ mờ mờ trò chơi đã bắt đầu lâm thu thạch ý thức được điều đó nhóm lâm thu thạch có gợi ý biết đây là một trò chơi nhưng đám người mới thì hoàn toàn ngơ ngác nói chuyện gì xảy ra vậy npc đâu tại sao npc không xuất hiện npc cái gì một nam thanh niên xỏ khuyên mũi x u ấ t ruột lên tiếng mù hết rồi à như này n g h ĩ là chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài cổng đã bị khóa cửa sổ bị c h ạ n kín bởi tấm kim loại kiên cố căn biệt thự ba tầng đã khép c h ạ c như một cái lồng còn bọn họ chính là những con chuột bạch trong lồng chúng ta lên tầng hai đi lâm tu thạch đề nghị được nguyễn nam c h ú đứng dậy họ men theo cầu thang lên tầng hai nhìn thấy ở hành lang tầng hai đặt một chiếc rương gỗ trông chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh như minh chứng rõ ràng rằng họ đang có mặt trong thế giới của tương nữ lâm tu thạch tìm thấy phòng làm việc ở cuối hành lang tầng hai cửa mở chỉ khẽ đẩy là có thể nhìn thấy bên trong xếp đầy rương gỗ khoảng năm sáu chiếc thêm một kết bảo hiểm rất nổi bật l â m thu thạch đi đến chỗ kết bảo hiểm thấy bản nhập mật mã gồm bốn con số ở phía trên kết mật mã bốn số mỗi hàng có mười con số để lựa chọn nghĩa là có hàng vạn khả năng có thể xảy ra dù muốn cũng không thể thử nổi l â m thu thạch đang cúi đầu quan sát chệt nghe dưới lầu vọng lên tiếng hét lương mễ diệp nói hỏng rồi lâm thu thạch sao vậy lương mễ diệp quên dạnh mấy tay mơ kia là không được chạm vào r ư ơ n g có trời mới biết cái rương họ mở trước cái thứ gì bên trong hết chương một lẻ bảy